Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nên đã đưa đến đúng nơi nhà tiến phúc Thế nên cô mới có thể giữ lại được mạng sống của mình Trên đề này Thực sự vẫn còn người tốt Chỉ là từ trước đến nay cô hoàn toàn gặp phải những người xấu Những người đại gian đại ác mà thôi Trong lúc mê rằng Nghe thấy ba chữ Hà Tiên Sinh Đột nhiên cô giống như bị sắt đánh mà mở bừng mắt ra Mồ hôi lạnh tâm ướt trên mái tóc xài cổ cô xòa rối tung ở trên mặt cô mạnh mẽ ngồi thẳng lên, thoáng cái mề viết thương đã vỡ thoát ra, bằng vải vở quấn lên đã thấm đầy máu. cô bất chấp đau đớn, Đưa tay kéo lung tung đống chăn mềm che người. Vừa tôm lấy chiếc cối đặt trên đầu, cả người co quắp lại như con tôm mà không ngừng chôn dày. thỉnh phung thấy cô đột nhiên tỉnh lại, nhưng lại thấy bộ sáng như vậy thì không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. lúc lâu bà mới vứt sực tỉnh lại, vội vàng định nhấc đống chăn mềm lên để nhìn xem vết thương của cô như thế nào. Anh ngồi tương tư liền hét lên một tiếng. Thoáng cái, cô lại lăn lộn và rất tận bên giường, gắt gao nắm lấy chiếc chăn đôi mắt mở lớn, nước mắt thì rơi xuống liên miên không ngừng. Cả người cô run rẩy, run rẩy, khẽ thì thào thật nhỏ, nhưng từ trong cổ họng phát ra: Xin anh đấy, hạ dĩ kia à, anh đừng dẫn em đi, em không muốn lại bị roi đánh nữa đâu, em sợ lắm, em đau không chịu nổi nữa rồi, anh đừng đánh em mà, anh cũng đừng bảo cô ấy đánh em nữa. Cô vừa nói vừa khóc giọng nói nghẹn ngào gần như không nghe rõ cô đang nói cái gì thêm phúc cũng, cũng không nhịn được nữa quay sang che miệng lại mà thân thể kịch liệt run chảy quả khóc lên từng từ bị sốt cao đến mức hồ đồ chìm trong từng đợt, từng đợt mê man cô cũng không rõ ràng lắm là mình đang ở đâu người đứng ở trước mặt mình là ai chỉ thỉnh thoảng nghe được mấy chữ mấu chốt hà tiên sinh anh dẫn cô ta đi đi cô lại sợ hãi không nói ra được Cô không muốn mình phải đi với anh Nếu như lại có thể nghiêm trọng xảy ra như trước Nếu như lại muốn Cô phải lựa chọn như là lần trước Tuyệt đối cô sẽ không vì cái gọi là ơn nghĩa Mà dùng chính bản thân mình Để đền bù cho anh Cũng cô sẽ không ngu ngốc hồ đồ như vậy Cứ từng bước từng bước tiến vào trầm lân Trong một chiếc bẫy mà anh đã dân ra Đến cuối cùng cô mới biết Hóa ra cô là kẻ thù của anh Mọi thứ anh làm Cũng chỉ là vì anh muốn làm nhục cô Trà thù cô Làm cho anh không thể nào phát tiết được hận thù trên người cha của cô Nên đã phát tiết cấp bội ở trên người của cô Trải qua một trận săn vặt Ngay cả ăn uống cũng không nổi Cô ngây ngần một lần nữa rồi ngất đi Tiền Phong sờ sờ vào trên chắn của cô Chỉ cảm thấy ngày thêm càng nóng bỏng Ở trong người suốt ruột Đành phải đi ra ngoài nghĩ cách nhờ hàng xóm Đưa từng từ đến bệnh viện Cô nhất định không chịu đi vào bệnh viện Nhưng lại không còn cách nào khác Cô càng ngày càng xuất cao như thế dần có thể đến mạng sống của cô cũng không giữ lại được nữa. Hơn nữa vết thương trên lưng cô không chỉ xử lý đơn giản như vậy lúc này nó cũng bắt đầu bị nhiễm trùng nếu như không tranh thủ thời gian để mà kiềm chế lại thì không chừng cô sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn. Cô bác hàng xóm hỗ trợ thêm phúc khenh tương tư lên đặt cô nằm lên chiếc xe bán bánh bao đã cũ. Sau đó mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Sau cuộc tiểu phẫu Lại bòm một chút những da thịt đã bị hoại tử Răng lên thuốc một lần nữa Những chỗ bị nặng còn phải câu phải mũi Tiếm thuốc tiêu viêm Tình hình của tương tư mới được coi như là ổn định lại Khi hồn mê cũng không còn nói mê sàng lung tung nữa Mà giấc ngủ cũng đã an ổn hơn xưa Tiếm phúc cẩn thận lấy chăn đắt kín cho cô Vừa ngắm nghĩa cuốn mặt nhỏ nhắn kia So với trong trí nhớ của bà Giờ đây cô đã gầy đi rất nhiều Trong cặp mắt giả nuôi chợt tới cay cay Bà ngồi ở bên rừng trong non co suốt cả một đêm Bữa tiệc được tổ chức ăn uống linh đình Người người quần là áo luật đông vui Trong đại sảnh lộng lễ xa hoa Đương nhiên đội lão tương quân lại đang trò chuyện vui vẻ Với một số những nhân vật nổi tiếng Đứng đầu trong giới thương mại ở kênh thành Cho dù những ngọn đèn ở đây sáng trái mắt như ban ngày Cũng không thể sáng trái bằng Trong đám người như nước chảy đó Hà dĩ kiệt mặc cả bộ tê trang màu lam đậm Cải nơi trên cổ áo Bà chiếc quy vàng đứng trên ống tay áo thấp thoáng, lấy ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhìn mê người. anh trước sau như một điểm đạm tao nhã, như là cá gặp nước không ngừng xã giao phê sách. Thỉnh thoảng, lại giơ cao chiếc ly uống rượu cùng chạm cấp với mọi người, rồi sau đó tức thời lại nghe được một số những lời nói tán dương, hoặc là đưa ra một vài câu khen tặng bất ngờ, chọc cho những người đang nói chuyện với nhau đều vui mừng những mày. Chỉ có những lúc như vậy, đỗ phương phương... Kéo anh từ trong đám người đi ra Gần như sự xuất hiện của anh Tại bữa tiệc mừng thoảng lúc này Đã tạo cho một